Chương 8 Xin bỏ vợ phải trưng đủ bằng cớ như luật định Thì tòa mới lên án mà hủy hôn thú Theo như lời của Thầy Thông Hàng cách Nghĩa Luật Hộ Thuộc về Người An Nam Ban hành năm 1883 Thì tòa cho bỏ vợ là khi nào người đàn bà có phạm một lỗi Trong mấy lỗi sao? Một, lấy trai Chồng bắt được có đủ bằng cớ 2. Bỏ nhà chồng mà trốn 3. Đánh đập cha mẹ chồng Hoặc các người trưởng thượng khác ở bên chồng 4. Phạm tội bị tòa hình, kêu án, làm mất danh giá Ví như người đàn bà không có phạm lỗi nào trong mấy lỗi ấy Mà chồng vẫn muốn sinh bỏ Thì ít nữa phải kiếm bằng cớ chỉ rõ ràng Vợ mình hoặc bất kính với công cô Hoặc hay ngồi lê đôi mắt Hoặc có tánh gian dảo trộn cắp Hoặc ghen tương làm náo động trong gia đình Hoặc có tật bệnh không thể sanh con nối dòng cho chồng Mà phải nhớ hãy vợ chồng hồi mới cưới nghèo nàn Bây giờ trở nên giàu có Hoặc người vợ đã có tan cha mẹ ông bà bên chồng 3 năm Hoặc người vợ không còn cha mẹ bà con Mà trở về nương dựa được Thì tòa không chịu để cho bỏ Thượng tứ suy xét Thì vợ không hề phạm Một cái lỗi nhỏ nào Trong mấy cái lỗi Mà thầy Thông Hàng kể đó Bây giờ thì phải làm sao Thầy Thông Hàng nói ví như vợ chồng đồng tình dắt nhau Đi đến tòa xin bỏ thì được Xong làm vậy Khi nào cưới về ăn ở Ít nữa cũng được 2 năm sắp lên Và người chồng á, Phải trên 25 tuổi Còn người vợ phải tròn 21 tuổi thì mới được Làm thế này cũng không được nữa Bởi vì vợ chồng cậu mới cưới có mấy tháng Chồng thì mới 19 tuổi Vợ có 18 tuổi mà thôi thận Tứ còn đang lo liệu về sự bỏ vợ Thì ngày Tết đã gần tới Đường nào thiên hạ đi chợ cũng dập dìu Nhà nào người ta cũng dọn dẹp qua loa để ăn Tết Những bạn chơi bời Có lẽ họ cũng nghỉ để sửa soạn ăn Tết Nên mấy khách sạn tủ lầu coi vắng hoe Thượng tứ buồn nên sớm Mới 30 Tết cậu đã trở về nhà Bà Cái Hiền hôm nay không thổ huyết nữa Nhưng mà ăn cũng chưa biết ngon Nằm cũng không muốn ngủ Nên hình dạng bà ốm nhách Nước da mét xanh Bữa 30 Tết Thầy ban biện chí lên coi Biểu tá điền tá thổ quét tước nhà cửa chui lao bàn thờ thẩn tới về thấy nhà lăng xăng thì cười nói rằng anh hai ảnh làm coi được quá ta tôi nói tôi về đặng coi dọn nhà ăn tết thì té ra ảnh làm trước tôi rồi cậu mơn trớn với anh rồi đi thẳng vô nhà trong để hỏi thăm mẹ má có đi chợ tết hay không má hồng cam năm nay nhiều lắm dưa hấu cũng nhiều mà tôi nghe nói họ bán mắc hơn mọi năm Bà cái hiền nghĩ con vô tình vô nghĩa Mình đau nó nó không ở nhà mà nuôi Đi cho đã thèm Rồi về nó cũng không thèm hỏi thăm Có mình mạnh hay chưa Bởi vậy bà giận Bà không thèm nói đi nói lại tiếng nào hết Thượng tử thay đồ má xong Rồi trở ra ngoài Ngồi nói chuyện với anh Thầy ban biện chí thấy nhà đã dọn dẹp gần xong rồi Mà lại có em về nữa Nên thầy đội nón tính ra về để chiều tối sẽ lên cúng rước ông bà. Thượng tứ đi theo anh ra cửa rồi hỏi rằng Anh hai lúc này anh có khá hay không anh? Làm giống gì mà khá? Tôi nghe nói anh có mắc nợ phải không? Em hỏi chi vậy? Hỏi cho biết vậy mà. Ừ thì có mắc chút đỉnh chứ sao mà không khỏi được. Thế anh mắc nợ anh làm sao mà anh trả? Thì tổng thẳng lần hồi cũng trả cho người ta chứ biết làm sao đây Anh muốn có tiền trả nợ không? Làm sao mà muốn được? Tôi muốn hai anh em mình nói với má mùa này để cho anh em mình góp quê lợi hương quả Và phần thật luôn hết thảy Má đã có phần dưỡng lão rồi Còn hưởng quê lợi tới phần thật của mình là nghĩa làm sao? Thì em nói với gì đi tôi nói mấy lần với má mà má cứ rầy tôi hoài. Đâu bây giờ tới anh nói thử coi. Thầy ban miệng đứng suy nghĩ một hồi rồi nói rằng Thôi để mai có con ba nói về rồi em suối nó nói. Thượng tứ gật đầu đáp rằng Ờ cũng được để mai chị ba về mừng tuổi tôi sẽ suối chị. Miễn là chị khởi đầu tôi sẽ nói tiếp cho. Thì quả sớm mùng 1 Tết có cô ba Trần Thị Nga Với chồng là hương chủ Hà Trung Hậu Ở dưới chợ gạo lên mừng tuổi Hai vợ chồng ghé nhà thầy ban biện chí trước Thầy ban biện chí mới đem mấy lời của thuận tứ nói hôm qua Thuật lại cho em gái mình nghe Cô ba Ngọc nói rằng Dầu nó không suối tôi cũng nói Không phải là tôi ham ăn Mà ngặt gì tôi ức quá nhịn làm sao cho được Anh nghĩ mà coi Cha mẹ mình làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có sự nghiệp bây giờ anh em mình không được hưởng để cho người dân họ giành họ ăn hết như vậy mình nín làm sao mà được cái người mà bày mưu thiết kế đặng giật gia tài của người ta như vậy ông trời nào mà cho hưởng lâu dài vậy chứ anh không có nghe chuyện bà cả nào ở dưới gò công đó bà cũng đoạt hết gia tài của con cháu bên chồng mà để cho con rể của bà té ra ông trời không có con mắt thằng rễ bả nó ăn được có ít năm rồi nó đau họng cục lưỡi mà nó chết nó ăn không được nó bỏ ruộng đất lại cho thiên hạ họ hưởng mà lại còn mang tiếng xấu với đời nữa đó đa hương chủ hậu nghe vợ nói như vậy thì can rằng y cha đã định như vậy thì mình phải vâng chưa nói làm chi cho mít lòng ở đời nhân nghĩa mới quý chứ bạc tiền ruộng đất mà quý gì Đã biết mình ức nên mình hay nói Nhưng mà nói ra thì cho khỏi động tới vong hồn của cha Thôi nín thinh để làm ra lớp khác mà ăn thì tốt hơn Cô bà Ngọc cười gần rồi đáp rằng Mình làm Phật được thì mình làm, mình làm. Chứ tôi, tôi dướng hồng trần tôi tự bi không có được Nói chuyện chơi một lát Rồi vợ chồng ban biện trí với vợ chồng hương chủ hậu Dắt nhau lên nhà thờ mà mừng tuổi ông bà. Đến xuân nhật, bà Kế Hiền cũng phải ráng rửa mặt gỡ đầu thay đổi quần áo. Nhưng mà đạo nhà không yên, nên bà cũng có chẳng có chút chi vui vẻ. Mừng tuổi ông bà xong, cô ba Ngọc hỏi bà Kế Hiền rằng đậu này sao con thấy y dì ốm dữ vậy dì? Dì đau gần hai tháng nay, không ốm sao được. Mà dì đau sao đó Bị cái thằng tiểu quỷ ở Trong nhà này Nó làm cho dì buồn rầu Nên mới sanh bệnh Cưới vợ chỗ tử tế cho nó Nó làm phách Nó đánh người ta Rồi trở về bên này Người ta theo qua Nó xua đuổi người ta Xưa rài á Nó lên nó ăn dầm nằm về Mấy nhà chủ trên Mỹ thò Đặng theo Đặng đi theo đám đỉ đám điếm Nó mới trồi đầu về ngày hôm qua đó đa Vì nghĩ thiệt ổng vô phước lắm Nên mới vừa nhắm mắt đó, là con nó đã hư rồi Nếu vậy thì tết này con Tư nó không về bên này sao Nó đã đánh đuổi con nọ Con nọ nó có thèm qua bên đây nữa đâu mà qua Xưa rày vì mắc bệnh vì cũng không đi qua được bên nhà nó mà nói phải trái, thật tư nó còn khờ dại, nó ham chơi bời, vì ở trong nhà vì phải dạy nó, chứ vì nói tại cha tôi vô phước, rồi vì bỏ phế cho nó hư làm sao được, nó có đếm xỉa gì đến nay đâu mà răng dạy vì nói nó gạt ngang luôn, thôi vì cũng lo thân gì vì không kể tới con cái gì nữa hết Cái thứ khốn nạn Nó muốn sách bị hay sao Thấy kệ nó Không biết chừng Tại nó không ưng cái con bác hội đồng thưởng Mà dì lại ép nó Nên bây giờ vợ chồng nó mới trắc trở Dì phải tính làm sao Chứ dì giận lại Dì nói như vậy sao được Nó ở với dì Mà dì không dạy dỗ kèm chế Dì để nó hư đổi giờ gì đổi lỗi cho cha tôi làm sao Bà cái hiền đã buồn rồi Mà nghe mấy tiếng gây gắt của con ghẻ như vậy Thì bà lại càng buồn hơn nữa Nên bà ngồi lặng thinh Cô bà Ngọc bước lại tem trầu ăn mà nói rằng Bữa nay có anh em tôi về đủ mặt Vậy tôi cũng xin phép gì để cho tôi nói chuyện nhà một chút Cha mất mà cha có chia ruộng đất cho các con đứa nào có phần đứa nấy di thì cũng có phần dưỡng lão cũng như mấy anh em của chúng tôi nay đứa họ gặt gần đến rồi vậy xin gì soạn cái tờ tá coi phần nào của ai thì giao cho người nấy đặng mà góp lúa ruộng kéo ta điền họ làm hao hết hết bà cái hiền châu mài ngẫm nghĩ một lát rồi đáp rằng Theo tờ chúc ngôn tương phân, thì gì ăn quay lợi hết thải ruộng đất cho tới chừng nào gì chết, thì các con mới hưởng được, chúc ngôn đã như vậy, mà con ba biểu giao tờ tá, giao làm sao được. Của đó là của cha mẹ tôi làm ra, lúc cha tôi ương yếu, vì ồn ý, gì lập mưu, đặng cha tôi làm chú ngôn như vậy bây giờ thiệt gì nhất định gì đoạt hết gia tài của cha mẹ tôi mà làm ăn một mình hay sao? Tại ý ổng định như vậy chứ gì muốn làm sao được? Sao hồi ổng lập tân phân, con ba mày không biểu ổng sửa đổi lại để ký tên cho đủ hết, rồi bây giờ mày nói là nói cái gì? gì <cười> nói sốc họng tôi mà làm chi? Tại tôi thương cha tôi lắm nên tôi mới ký tên đó thôi. Chứ không phải tại tôi dài đâu à Xin dì hãy suy nghĩ lại đi Của cha mẹ người ta làm đổ mồ hôi sốt con mắt Mà người ta thì không được hưởng Còn mình là người dân Không có công lao chi hết Mà mình ăn mua mình đoạt hết mà ăn Thì sao mà cho bền Tôi đã có thấy nhiều cái gương đó lắm rồi Ăn không có được lâu đâu gì Bây giờ còn ba nó lại rủa tôi, tôi không phải rủa tôi nói chuyện cho gì nghe vậy chứ ai mà dám rủa gì, vậy cũng biết tôi á không phải nghèo cực gì, nên về đây mà đòi giá tài, tôi nói là vì diệt chung, vì lẽ ngay, vì nghĩ mà coi, anh hai tôi là trưởng nam, mà vì âm mưu gì làm phần ăn của ảnh, thua cả phần ăn của thằng tư. Cái nhà thờ ảnh cũng không được ở Dì làm như vậy không ức ảnh hay sao Đã vậy mà dì không cho ảnh lãnh quê lợi phần ăn của ảnh nữa Thì ảnh lấy cái gì mà trả nợ trả nần cho người ta Dì phải xét lại không nên ở ác quá như vậy Bà cái ngồi lặng thinh Thượng tứ nãy giờ nghe chứ không nói gì hết Chừng thấy mẹ dịu rồi cậu mới chen vô mà nói rằng Chị ba chị nói vậy phải lắm đó má Dĩ như má có gắt gào Má không cho quê lợi phần thực Thì má cũng phải cho ăn quê lợi phần hương quả Chứ má dành hết làm sao được Má ôm quê lợi hương quả nữa Thì anh hai lấy gì mà cúng quả ông bà Bà cái hiền trận mắt ngó thượng tứng mà mắng ra cái, cái thứ đồ hư cũng sang vô nói chó chép Mày khôn dữ à Tao cho Để tao cho cái thằng hai ăn quê lợi hương quả Tao cho một mình nó ăn mà thôi Chứ tao không có cho mày đâu mà mày trộn rộn Giao quế lợi hương quả cho mày Đặng mày cúng mấy con đỉ mấy thằng điếm Chứ mày cúng ký ai Thường tứ quào mặt đáp rằng Má không giao cho tôi làm sao được Ừ tao không giao Mày có dối thì mày đi kỳ tao đi Kỳ xưa má hứa má giao Bây giờ má chối làm sao Tao tưởng mày tử tế, chứ mày đi theo đàn điếm Bây giờ một hộp lúa tao cũng không cho. Thường tứ rùng dài đứng dậy bỏ đi ra phía trước. Cô bao ngọc bèn tiếp mà nói với mẹ ghé rằng, Tôi có cần gì xin quê lợi hương quả cho anh hai tôi đâu. Bởi vì quê lợi ấy tự nhiên gì cũng phải giao. Chứ không lẽ gì dành mà dỗ mẹ của tôi được. Tôi nói nãy giờ... Là nói quê lợi về phần thật kia kìa Tôi muốn cho ai ăn phần nào Thì tôi cho Bằng tôi không muốn Thì thôi Không ai ép tôi được Ai có nói ức Thì cứ lên tòa đó mà kiện Nè Vì đừng có thách đố đó nha Nếu đi kiện giữa tòa Tôi nói Vì càng thêm xấu hổ Chứ tốt đẹp gì Mà muốn cho tôi đi kiện tôi xấu thì họ cũng chẳng có tốt gì Họ lại Ai biết đâu Thầy ban biện chí với Hương Chủ Hồng Thấy cô ba Ngọc muốn nói hổn Sợ ngồi nói dần lên rồi xanh rầy Nên ra giấu kêu cô đi về Thượng tứ thay đồ rồi lấy xe chạy theo xuống nhà thầy ban biện Mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau ôm sờn Mà chẳng nghe chuyện gì khác hơn Đó là chuyện gia tài Thượng tứ nói rằng Tôi cũng biết má tôi thâu quê lợi thì có ích cho tôi Bởi vì thâu mà tích trữ đó thì ngày sau tôi được hưởng Chứ mà ai vô đó Nhưng mà tôi không có tham bậy như vậy Ruộng đất là ruộng đất của cha Ba anh em mình đều có công hết thảy Thì phải hưởng đồng với nhau Có lẽ nào tôi giành vật mà ăn tới phần của anh hai và chị ba Tôi có nói với má tôi hoài Tôi biểu cho ăn hết thảy đi Tại bụng má tôi thàm làm quá nên mới dục giặc như vậy đó. Hồi cưới vợ cho tôi cũng vậy, thấy người ta giàu nên muốn đem nhét tui đặng mà vô ăn của. Làm chi vậy không biết, phải chi vậy, vậy thôi, chứ giàu nghèo là nghĩa gì? Cô bà Ngọc nghe em nói hành mẹ, nhưng mà câu nói nào cũng đều có ý nghĩa, bởi vậy cô khuyên rằng: Chuyện gì em cãi với gì thì em cãi. Còn việc vợ chồng á thì chị khuyên em đừng có cãi với chị. Chị biết hai vợ chồng bác hội đồng khi hiền đức lắm mà tánh nết con tư nó cũng dễ thương. Em có vợ như vậy đó là phước đức của em rồi, em không nên tháo trút." thượng tứ lắc đầu đáp rằng: "Không có được đâu chị Ba ơi. Tôi biết vợ tôi thương tôi lắm, nhưng mà tôi không có thương nó làm sao mà tôi ân được?" "Tại sao vậy?" Tại không phải duyên hay nợ Nên làm sao mà tôi biết được Sao em biết không phải là duyên nợ Em đừng có nói như vậy Thôi sẵn đây em chạy xe qua mừng tuổi cha mẹ vợ để em đi Ai đi đâu vậy cho được Mắc cỡ lắm nè Tôi đuổi nó rồi Bây giờ tôi còn lết qua tôi coi làm sao được Tôi tính à, thôi để ăn Tết rồi Tôi cậy người ta nói với nó Vô xin tòa phá hồng thú cho rồi Tôi muốn cho nó vô đơn dễ hơn, chứ tôi vô đơn sợ tòa bắt bẻ thì khổ lắm. Nè, đừng có nói bậy như vậy, giống gì mà phải phá ông thú. Thì vợ chồng không hòa thuận, tốt hơn là phá ông thú phức cho rồi, đặng nó lấy chồng khác, còn tôi tôi phải cưới vợ khác chứ. Em nói vậy sao được, vợ chồng còn nhỏ, sao mà khỏi cắn đắng chút đỉnh. Nếu mỗi người hãy rầy lộn với nhau, rồi đều xin bỏ hết thầy Thì chị tưởng chẳng còn cặp vợ chồng nào hết Thôi chị không có hiểu cái chuyện của tôi Để sau rồi chị cũng sẽ biết Chị không cần hiểu chuyện của em làm gì Chị muốn vợ chồng em thuận hoài với nhau mà ở đời thì tốt hơn Tôi coi thể không được Thầy ban biện với Hương Chủ cũng tiếp với cô Ba Ngọc Mà khuyên Thượng Tứ phải đi mừng tuổi bên vợ thượng tướng nhất định không chịu đi cứ ở đó mà ăn uống nói chuyện chơi hoài đến xế vợ chồng hương chủ hậu từ tạ mà về thượng Tứ không cho đi xe ngựa theo ép phải lên xe hơi để cậu đưa về chợ gạo